Thanh niên tên tô nhân chắp tay sau lưng nói với giọng điệu lạnh lùng như ra lệnh. Tựa như gã ta là người thống chỉ đứng ở trên cao. Chỉ cần tùy tiện nói một câu thôi thì đã có thể phán tội cho sờ phàm. Câu nói này tựa như tiếng xét nổ vàng dội bền tài của những người có mặt ở đây. Cái gì? Tước phong hào. Biếm làm thư dân. Đẩy ra biên cương. Vị quân thần của lâm hồn gây ra họa lớn rồi. Đúng là tuổi trẻ háo thắng, hiệp hội võ thuật được hoàng tộc ủng hộ, dù anh ta tài năng đến đâu đi chăng nữa, thì làm sao có thể ngang vai phải lứa với hoàng tộc được thừa kế qua vài trăm năm. Một ngôi sao sáng vừa mới xuất hiện đã tắt ngốm, đúng là tiếc thật. Những người có mặt ở nơi này, lao nhào bàn tán, có người thương tiếc cảm khái, có người vui vẻ khi thấy người khác gặp nạn, có người thở phào như vừa sống sót sau tai nạn. Nguyễn Trung Hồ cảm thấy như thể mình mới uống viên thuốc an thần ông ta nhìn sở phàm với vẻ mặt nham hiểm. Trong mắt ông ta bây giờ anh chẳng khác nào một người chết. Cho dù anh có là cường giả cấp thần nhưng sau trận tranh đấu với cả vạn học trò trong hiệp hội võ thuật đánh sập cả tòa nhà hiệp hội võ thuật sở phàm cũng bị thương không nhẹ làm sao có thể đối trọi với hơn 100 cầm y vệ cấp bậc tông sư trước mặt được Sở Phạm, cậu còn không mau quỷ xuống tiếp chỉ? Lẽ nào cậu muốn làm trái hoàng lệnh? Nguyễn Trung Hồ gắt gòng, ông ta nhìn sống lưng thẳng tắp của Sở Phạm, cơn bực tức nổi lên trong lòng. Sở Phạm chỉ lạnh lùng nhìn đám người thuộc hoàng tộc Tô Thị hết sức khí phách trước mặt mình. Anh đứng thẳng lưng, lạnh giọng mà nói. Xin lỗi, tôi chỉ biết quân lệnh, không biết cái gì là hoàng lệnh, càng không biết cái gì là hoàng tộc. Địa vị và công trạng, Mà phạm tôi có như ngày này được gây dựng lên từ những lần cầm đao thật súng thật, sông pha đánh giặc trong từng trận chiến, chứ không phải nhờ ơn các người ban cho. Bởi thế, các người càng không có tư cách chỉ tay năm ngon với tôi. Sợ phạm rút một thanh đau dài ra, ánh mắt anh trở nên lạnh lùng. Bởi thế, mau cút đi cho tôi. Nếu chọc giận tôi, thì tôi sẽ giết các người luôn. Xác khí bừng bừng toát ra từ người anh, khiến cho tù nhân hiếp mắt lại, mặt đổi sắc ngay lập tức. Lão sửa, dám bất kinh với thập ngũ hoàng tử, anh có mấy cái đầu? Một cầm y vệ bên cạnh tù nhân lập tức rút thanh đao dài ra, nhìn sở phàm với vẻ hùng hãn. Lui xuống, tù nhân khoát tay, gã ta xòe ngón tay thòn dài, quan sát sở phàm một lúc, giọng nói đượm vẻ đùa bỡn. Khá lắm, cũng có đôi chút khí khai đấy. Tôi rất tán thưởng anh Bồn hoàng tử muốn cho anh một cơ hội Kể từ ngày hôm nay Anh về dưới trướng của tôi Trở thành người hầu trong nhà tôi nhân tôi Sau này tôi thừa kế ngai vàng Thống nhất thiên hạ ắt sẽ không thiếu phần của anh đâu Gã ta chắp tay sau lưng Vênh vênh vào váo Dường như đã ban cho sở phàm Cái ân to bằng trời vậy Sau này có thể làm dạng dỡ tổ tông Áo gấm về làng Đây cũng là phúc phần Mà tổ tông nhà anh đã tích lũy lại đấy Ồ Gã ta vừa mới nói rất lời Tiếng bàn tán xôn xao Lập tức vang rội Đường đường là chiến thần của một nước Mà lại đi làm nô lệ cho nhà gã ta Hoàng tử tổ ước hiếm người khác quá rồi đấy <cười> Anh thì hiểu cái gì Đây chính là hoàng tộc Có căn cơ hàng trăm năm Những công danh lợi lộc ở thế tục Cũng chỉ giống như mây khói trong mắt bọn họ mà thôi biết bao nhiêu quan to hiển hách mong ngóng được kết giao với hoàng tộc đấy nếu nói thế đây chính là ban ơn à chắc chắn đây là một thời cơ quý giá, trở thành người hầu trong nhà hoàng tử tố, cũng được xem như một nửa người hoàng tộc, chắc chắn từ nay về sau sẽ phất lên như rìu gặp gió Nguyễn Trung Hồ cười lạnh ông ta tỏ vẻ khinh thường <cười> Sơ Pháp, chúc mừng cậu từ ngày hôm nay cậu cũng là người trong hoàng tộc rồi Cầm y vệ bàn nãy lên trước một bước gã vinh vinh vào váo Vinh dự đặc biệt này là phụ đức mà tám đời tổ tiên nhà anh tu không nổi còn không mau quỷ xuống lĩnh chỉ cảm tạ ơn đức của thập ngũ hoàng tử đi Sở phàm lạnh lùng nhìn tên cầm y vệ hồng hách cùng với tù nhân ngông cuồng tự đại đang ve vẩy cây quạt trong tay kia ánh mắt ngón tay lạnh giọng mà nói Tôi nhớ ra rồi Lòng chó ở nhà tôi vừa mới lắp xong vừa khéo thiếu một con súc sinh trong nhà hay là cậu theo tôi đi từ nay về sau vinh hoa phú quý sẽ không thiếu phần cậu đâu thế nào Ơ, anh vừa mới nói rớt lời bầu không khí ở nơi này lập tức chìm vào yên tĩnh tất cả mọi người đều sững sờ ai nấy cũng nhìn sở phàm với vẻ bất ngờ, hết sức kinh ngạc không không ngờ anh ta lại dám chửi hoàng tử tô nhân là chó thế thế chẳng phải là chán sống rồi sao? sắc sắc mặt tô nhân xa xồm gã ta dồn sức vào ngón tay bẻ cây quạt gấp thành hai mảnh ánh mắt gã ta hết sức lạnh lùng hùng hùng hồ hồ bước về phía sở phàm rồi quát lão sưởng buồn hoàng tử thấy anh thông minh bẩm sinh nên mới tốt bụng ban cơ hội cho anh để anh trở thành nô lệ của nhà tô thị của hoàng tộc bước vào khu vực hoàng tộc ở đây đô Không ngờ, anh lại chẳng biết thức thời, không biết trời cao đất dày. Anh có biết hôm nay anh đang nói chuyện với ai không? Tôi cũng chỉ có lòng tốt mà thôi." Sở Phạm lạnh lùng liếc nhìn gã ta. "Nhà của tôi thật sự thiếu mất một con chó giữa nhà. Cậu thích hợp lắm đấy." Gương mặt Tô Nhân nhanh chóng co rút bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, cho nên hung hãn giữ tận vô cùng. Giống như thể bị sở phàm dáng cho cái tát vô hình Trước mặt đám đông Mặt mũi đều mất hết Cái đồ không biết điều Tô nhân cười lạnh Gã ta xoay lưng bước vào trong xe ngựa Tên cầm y vệ bên cạnh lập tức hiểu ý Gã nở nụ cười dữ tợn Cái đồ không biết thức thời Anh có thể đắc tội với người trong hoàng tộc được à Hôm nay tôi phải nghiền xương anh thành cho Để chứng tỏ uy nghiêm của hoàng tộc Giết Mệnh lệnh vừa thốt ra, hơn 100 cầm y vệ có mặt ở đây đều đồng loạt ruốt đao ra khỏi bào. Ánh đao lạnh lẽo, sắc lẻm tột cùng. Trong chớp mắt, bóng đao lấp lóa khắp bốn phương tám phía, đám cầm y vệ biến thành tàn ảnh, lưới đao dài đặc như che khuất cả bầu trời. Những vị khách có mặt ở đây đều hít sâu một hơi khí lạnh, cảm thấy da đầu tê dại. Đám người trong Hiệp hội Võ thuật của Nguyễn Trung Hồ, Không khỏi nhếu mày Gương mặt trở nên nghiêm túc Hoàng tộc mạnh thật Làm sao có thể thắng nổi hơn 100 cao thủ cấp bậc tông sư đây Cái đồ không biết tự lượng sức mình Trên xe ngựa Tô nhân chơi đùa một khối ngọc đẹp trong tay Gã ta vén rẻm xe Cười lạnh nhìn cảnh tượng ở bên ngoài Với vẻ khinh thường Trong mắt gã ta sở phàm đã thành một người chết Hơn 100 tông sư ở đây Đã càn quét một phương Có bao nhiêu người càn nổi bọn họ Vô số người nhắm tịt mắt lại âm thầm than thở tiếc rằng vị chiến thần tài năng đầy mình này sẽ ngã xuống ở đây rồi nhưng một giây sau bố âm thanh vang rội như tiếng sét nổ vang lên mười mấy tên cầm y vệ lao về phía sở phàm đều bay ra ngoài xoẹt đột nhiên có tiếng xe gió rít gào xe ngựa của tù nhân bị một thanh kiếm sắc chém thành hai nửa gã ta sợ đến nỗi mất hồn vía trừng mắt nhìn hết thảy những gì đang diễn ra. Một hồi lâu sau vẫn chưa tỉnh táo lại. Ai... Ai làm đấy? Ai lớn gan giá mạo phạm bổn hoàng tử? Và đến năm phút sau thì tôi nhân mới bình tĩnh lại. Gã ta tức giận gào ầm lên. Chỉ trong một ngày thôi mà gã ta đã bị mạo phạm hai lần liền. Làm sao có thể nhịn được kia chứ? Sở phàm cũng nhếu mảy lại. Anh nhìn về phương xa với vẻ mặt phức tạp. ở phương xa một giọng nói mạnh mẽ đầy uy nghiêm dần vang lên hoàng tộc tô thị uy phong thật nhỉ nhưng địa bàn yên kinh còn chưa đến phiên hoàng tộc các người lão xược soạt ánh mắt của gần vạn người có mặt ở đây gần như nhìn sang hướng phát ra âm thanh cùng một lúc gần như trong giây phút đó sô la học trò trong hiệp hội võ thuật của ngụy trung hồ người đứng đầu các gia đình quyền quý có mặt ở đây Thậm chí đến tô nhân vinh vinh vào pháo tự xưng là hậu duệ hoàng tộc kia, cũng đều biến sắc. Gió tuyết mịt mù, giữa làn gió tuyết, một người đàn ông vạm vỡ, được người hầu già cỗi, mặc áo vải lành hộ tống, chậm chậm bước về phía trước. Bông tuyết bay dập trời, để lại hai hàng dấu chân rõ ràng, vững vàng, chậm rãi, nhẹ nhàng cất bước. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, phóc dáng và tướng mạo của người đàn ông vạm vỡ ấy, Dần dần xuất hiện rõ ràng Trước mặt bọn họ Làm cuốn lên một cơn sóng lớn Mãng bào tím Áo thêu rồng, mái kiếm mắt sáng như sao Vô cùng uy nghiêm Sở chế hậu Phịch Tất cả người đứng đầu trong các gia tộc sầu có Đều vội vàng quỳ xuống đất tiếp đón Xuyên bài kiến nhất tự kiên vương Vương gia vạn phúc kê man ngụy Trung Hồ ngụy Trần Luân Cùng với hơn vạn học trò hiệp hội võ thuật đều quỳ xuống đất chào hỏi. Bài kiến nhất tự kiên vương, vương gia Vạn Phúc Kê an Âm thanh vang dội nhiều vút lên trời cao, Sở Chí Hậu chỉ thản nhiên đào mắt nhìn tất cả mọi thứ, ánh mắt ông ta bình tĩnh nhưng lại rất đỗi oai phong. 20 năm trước, ông ta từng dẫn theo đại binh 800.000 người chinh chiến 17 nước trong vòng một đêm, làm cả thiên hạ chấn động. Ngày này 20 năm sau, ông ta vẫn tỏa sáng rực rỡ như vậy khi xuất hiện một lần nữa. Trong chớp mắt, nơi này chỉ còn sót lại hơn 100 tên cầm y vệ, lúng ta lúng túng. Sở phàm thà nhiên như không cùng với tô nhân đang sững sở. Mạnh mẽ quá, kinh ngạc quá. Nhìn sở chế hậu đứng giữa gió tuyết nhiều trung tâm của thế giới này, suy nghĩ ấy nảy lên trong đầu tô nhân. Hắn tự cho rằng mình cũng là người tài hòa Một cậu chùa có gia thế phi phàm, nhưng lúc đối diện với người đã gánh cả Giang Sơn, vị thần trong khắp cõi đồng hòa, hắn lập tức cảm thấy mình yếu ớt làm sao giống như con sâu cái kiến nhỏ nhòi đối mặt với núi Thái Sơn cao to chọc trời chỉ cần nghĩ thôi cũng biết khoảng cách giữa cả hai xa đến mức nào Đứng dậy đi Sở chí hậu chỉ nói với giọng bình tĩnh, trong trước mắt cả nghìn người có mặt ở đây đều đứng dậy ánh mắt bọn họ toát ra vẻ sùng kính cuồng nhiệt và kính phục nếu như nói quỷ đón hoàng tử tô nhân là vì kiêng rẻ và sợ hãi sợ hãi thế lực hoàng tộc tô thị chống lưng cho hắn thế thì lúc đối mặt với sở chế hậu tất cả mọi người đều tôn kính ông ta từ tận đáy lòng giống như bái lạy tín ngưỡng của mình nếu như không có người đàn ông này nước đồng hòa đã bị diệt phong từ 20 năm trước rồi chăm họ lầm than Cậu là người của nhà họ tô à? Sở chí hậu bước lên trước Ông ta liếc nhìn gương mặt đượm vẻ lo lắng Của tô nhân rồi nói Vùng đất yên kinh Đến phiên người trong hoàng tộc Chỉ tay 5 ngón từ bao giờ? Cậu dẫn nhiều người vào đây như thế Có được tôi phê chuẩn cho chưa? Lời chất vấn nhẹ bỗng như không Nhưng lại khiến hắn cảm thấy áp lực nặng nề Hơn 100 tên cầm y vệ Đều siết chặt cán dao Dù bên ngoài gió lạnh thổi phần phật tuyết bay mịt mù, nhưng lòng bàn tay bọn họ lại ứa mồ hôi lạnh. Lúc đối mặt với vị thần như vương gia sở, làm sao bọn họ không căng thẳng cho được. Dù tô nhân thầm cảm thấy hoàng sợ, bất an trong lòng, nhưng hắn tự cho rằng mình gánh vinh quang của hoàng tộc trên vai, dù là bất kỳ lúc nào cũng không thể khiến cho hoàng tộc mất mặt được. <cười> Nực cười! Người trong hoàng tộc làm gì đến phiên người khác nói ra nói vào à? Tô nhân ngẩng cao đầu, cố gắng làm ra vẻ mình không hề kém thế hơn vương gia sở chua nào. Hắn nghiến răng cắn lợi mà nói. Sở chế hậu, tôi cảnh cao ông. Ông! Sở trí hậu ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn tô nhân. Cậu gọi tôi là gì? Tô nhân giật mình, bị vương gia sở nhìn trọng chọc, chọc, khiến cho hắn có cảm giác mình đã rơi xuống 9 tầng địa ngục. Nhưng tất cả mọi người ở đây đều đang nhìn hắn. nếu như hắn cúi đầu trước mặt mọi người, thì mặt mũi của nhà họ Tô phải đè ở đâu, thể diện của hoàng tộc phải đè ở đâu? Tô Nhân nghiêng sang, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt sáng bừng. Sở chế hậu, ông chỉ là vương tộc mà thôi, phải hiểu tôn ti trật tự. Tôi là hoàng bố. Hắn còn chưa nói dứt lời, cái bàn tay của Sở chế hậu đã giáng xuống, âm thanh vang rội. Tô nhân bị đánh ngã xuống mặt đất Sợ đến mức sang mặt trắng bệch. Tên húy của bổn vương Mà cậu cũng dám gọi thẳng sao Vương gia sở lạnh lùng nhìn tô nhân Giọng nói của ông ta rất đành thép Đừng nói là cậu Đến ông nội cậu Tể tương tô Nhìn thấy bổn vương cũng phải lịch sự gọi một tiếng vương gia Kính để tôi ba phần Cậu chỉ là con cháu nhỏ nhoi của nhà họ tô Cũng dám láo sược Bàn tôn ti trật tự với tôi sao Tất cả mọi người có mặt ở đây đều kinh ngạc. Ai nấy cũng hít sâu một hơi khí lạnh. Không hổ là vương gia sở, hành xử quyết đoán, thủ đoạn độc ác. To gan, dám bất kinh với hoàng tử. Vài tên cầm y vệ lập tức biến sắc khi nhìn thấy thế. Bọn chúng phụ trách bảo vệ an toàn cho tô nhân. Nếu như tô nhân có bề gì, thì chúng khó mà giữ nổi tính mạng nhỏ của mình. Bởi thế, cho dù đối phương là vương gia sở, Bọn chúng cũng đồng loạt rút dao cảnh cáo Nhưng rồi Một giây sau Sở chế hậu búng ngón tay Sắc dao quý được luyện từ huyền thiết Trong tay hơn 100 tên cầm y vệ Đều vỡ thành mảnh vụn Bị do tuyết cuốn bay đi mất tâm mất tích Cái gì Đám cầm y vệ đều sợ hãi Chúng sững sờ Đừng động võ trước mặt buồn vương Sở chế hậu lạnh lùng đào mắt nhìn chúng Ông ta nói với giọng lạnh lùng Chưa bằng không một giây sau, thú nát vụn sẽ là đầu của các người. Mồ hôi lạnh tua ra đầy lưng đám cầm y vệ. Bọn chúng tin rằng nếu như sở chế hậu thật sự ra tay, thì cái mạng nhỏ của chúng sẽ không còn nữa. Câu chuyện sở chế hậu chinh chiến 17 quốc gia trong vòng một đêm đã lan truyền đầu Nam chế Bắc. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy ông ta, bọn họ mới biết rằng người đàn ông như thần thánh này đáng sợ đến mức nào. Đồng tưởng nguyện Trung Hồ co ruột, trong lòng run rời mãi không thôi. Vốn dĩ ông ta cứ nghĩ rằng, với sự điều hành và thực lực của mình trong nhiều năm nay, Hiệp hội Võ Thuật đã trở thành một thế lực hùng mạnh, đủ để ngang hàng phải lứa với vương gia sở. Bản thân ông ta cũng loan tin nhiều thế đi khắp trốn. Nhưng đến tận ngày hôm nay, ông ta mới biết mình sai rồi, sai đến lạ lùng. Dù xét về sức ảnh hưởng, địa vị hay là võ công của bản thân, ông ta đều kém xa vương gia Sở, chỉ có thể ngẩng cổ trông theo mà thôi. Thậm chí, ông ta còn không bằng cả Sở Phàm. Trái tim Tô Nhân đập thình thịch, cầm y vệ, chỗ dựa lớn nhất của hắn lại chỉ là thùng rỗng kêu to trong mắt Sở Trí Hậu, điều này khiến cho hắn sợ hãi vô cùng. "Vương, Vương gia Sở, ông chắc chắn muốn đối đầu với hoàng tộc Tô thị sao?" Tô Nhân không dám tỏ ra bất kính với Sở Trí Hậu một chút nào nữa. Chỉ có thể lấy cái mác hoàng tộc tô thị Để kiềm chế sở trí hậu Hoàng tộc à Trên đời này Không chỉ có nhà họ tô của các người Mới là hoàng tộc Sở trí hậu lạnh lùng liếc nhìn tô nhân Lẽ nào Nhà họ sở của tôi Không phải là hoàng tộc sao Thái tử hoa trong đề đô Còn phải gọi tôi một tiếng vương phụ Cậu là cái thá gì Lúc tô nhân lúng ta lúng túng Sở trí hậu nhìn sang sở phàm đứng bên cạnh Ông ta chỉ nói một cách bình tĩnh nhưng lại gây ra cơn động đất cấp 10. Cậu có tư cách gì mà lớn lối đòi thua nhận con trai của Sở Trí Hậu tôi làm người hầu trong nhà cậu? Ầm ầm, bầu không khí ở nơi này bùng nổ ngay lập tức, giống như có quả bom phản cần phát nổ, gương mặt Tô Nhân xám ngoét, hắn sợ hãi vô cùng, tất cả khách khứa ở đây đều há hốc miệng mồm như bị hóa đá. Sở phàm là con của vương gia sở. Trời ạ, sở thị quả nhiên luôn sinh ra con cháu kỳ tài. Hoàng tử tù nhân quả nhiên không bằng một góc anh ta. Gây họa lớn rồi. Khi những người khác còn đang xì xào bàn tán, nhóm người Ngụy Trung Hồ đã biết chuyện này từ trước nên ngoài mặt vẫn làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại như sóng quận biển gầm. Theo tin tức ông ta có được, sở phàm tuy có huyết thống sở thị, nhưng không được nhận về vì là con riêng hoàng tộc sở thị ở đế đô thậm chí còn súi dục ông ta nhân lễ kỷ niệm này của hiệp hội võ thuật mà diệt trừ sở phàm thay họ tiễn đi vết như ngoài giá thú vì vậy ông ta mới dám trực tiếp đối đầu với anh nhưng không ai ngờ rằng vào đúng giây phút quan trọng sở trí hậu lại đứng ra thừa nhận thân phận sở phàm biến số quá lớn sở phàm đứng tại chỗ với vẻ mặt phức tạp Khi nghe những lời ấy của sở chế hậu, trái tim anh không khỏi thắt lại. Bao nhiêu cảm xúc dâng trào trong phút chốc. Ngược lại, tôi nhân bàng hoàng, không dám tin những gì gã vừa nghe là thật. Sở phàm là con trai của sở chế hậu, là hậu duệ của hoàng tộc sở thị ở đế đô ư. Vừa rồi gã lại tuyên bố muốn bắt con của sở chế hậu về làm nô lệ. Chuyện này thật sự gây họa lớn rồi. Đúng như lời sở chế hậu nói, hiện nay Ông ta là nhân vật quan trọng trong hoàng tộc sở thị, là em kết nghĩa của tiên hoàng, là vương phụ của thái tử hoa ở đế đô. Với thân phận con trai của ông ta, địa vị của sở phàm so với thập ngũ hoàng tử của gã, đúng là một trời một vực. Nếu muốn luận tội, chỉ những lời ngông cuồng phách lối bàn nãy thôi cũng khiến gã phải trả giá đắt, mà dựa theo tính cách của sở chế hậu rất có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. huệ Sắc mặt tù nhân như trò tàn, cuống quýt quỷ xuống, nơm nớp nói. Vương ra sở, tôi xa rồi, tôi đang chết, có mắt như mù. Xin ông bỏ qua cho tôi lần này, tôi không dám tái phạm, cũng không dám nhúng tay vào chuyện của Hiệp hội Võ Thuật nữa. Bọn cầm y vệ cũng lần lượt quỷ mọp xuống, ngạn ngào không dứt Sở trí hậu liếc nhìn tô nhân, làm ra vẻ quan tâm mà hỏi. Cậu là người cháu thứ 15 của nhà họ tố. Hợp đúng, đúng thế. Khát vọng sống lóe lên nơi khóe mắt Tô Nhân, gã nói. Tôi được ông nội thương yêu nhất nhà. Vương ra sở, ông và ông nội cháu quen biết nhiều năm. Xin ông nẻ mặt ông ấy tha cho tôi lần này. Sở chế hậu khẽ gần khổ, đoạn nói với bọn cầm y vệ. Tài tướng Tô vừa là bè trên, vừa là bố vợ của buồn Vương, cũng nên nẻ mặt ông ấy mấy phần. Nhưng vào lúc Tô Nhân đang mừng rỡ dập đầu tạ ơn, Ông lại bình thản tiếp lời Có điều buồn Vương cũng chỉ có một đứa con trai này Các người về nói với ông tể tướng Từ hôm nay trở đi Ông ấy chỉ còn 14 đứa cháu trai mà thôi Tô nhân kinh hoàng gào lên Không Đừng mà Đừng Lời còn chưa dứt Những tia máu phản vẹn Đột ngột nổi lên trên chân gã ta Rồi biến mất Nỗi đau chúng mang lại Khiến gã ta rú lên thảm thiết cứu tôi, cứu tôi với, cứu. Trong những tiếng thét hãi hùng, cơ thể gã ta chậm rãi tan thành một vũng máu, mãi cho đến khi xương cốt cũng không còn. Những người có mặt chứng kiến cảnh ấy mà tóc gáy dựng ngược, sợ hãi vô cùng. Trước đó, Sở Phàm tùy vùng kiếm chém vỡ tòa nhà, nhưng ít nhất còn để lại dấu vết, mà bây giờ sở chế hậu chỉ vẫy tay thôi, đã khiến một người sống hóa thành vũng máu, biến mất không còn dấu vết. năng lực của hai cha con sở thị này rốt cuộc đến mức nào? Ai nấy đều xuyết xoa không thôi. Sau đó, ánh mắt sở chế hậu lại dừng lại trên người ngụy trung hồ lãnh đạm tuyên bố: hiệp hội võ thuật sẽ biến mất từ hôm nay. Ông có ý kiến gì không? Ngụy trung hồ hít sâu một hơi, kho mình thật thấp. Sau trận chiến với sở phàm, kinh mạch trong người ông ta đã đứt đoạn, không khác gì kẻ tàn phế. Có sông nữa cũng chỉ kéo dài hơi tàn Tòa nhà hiệp hội võ thuật đã sụp đổ Học trò tình anh kẻ chết người trọng thương Tương lai xem như bị hủy sạch Cái chết của hiệp hội võ thuật Là điều hiển nhiên Về nhà thôi Sở trí hậu nói Sở phàm gật đầu Hai bóng lưng một trước một sau Dần biến mất trong tầm mắt mọi người Gió tuyết lùa qua Lễ kỷ niệm vốn nên tưng bừng náo nhiệt Của hiệp hội võ thuật giờ chỉ còn lại một đống hoang tàn đồ nát khiến người khác nhìn mà bùi ngồi. từ hôm nay trở đi hiệp hội võ thuật chính thức trở thành lịch sử. quân thần long hồn đại thắng trở về hiệp hội võ thuật biến mất cửu thiên tế ở ẩn. đáng sợ quân thần long hồn chính là con của vương gia sở là hậu duệ của nhà sở thị ở đê đô. một trận chiến súng động với nhiều uẩn khúc được hé lộ. Trận chiến của Sở Phạm cùng Hiệp hội Võ Thuật và Hoàng tộc Tô Thị nhanh chóng được lan truyền khắp Yên Kinh và các thành phố lớn trên Đông Hoa. Vô số người kích động gieo hò vì anh, cũng có không ít người sợ hãi thay anh. Tô nhân tốt xấu gì cũng là người của Hoàng tộc Tô Thị, sở chế hậu ra mặt thay Sở Phạm mà giết gã giữa ban ngày ban mặt, đến Hải Cốt cũng không còn. Tề tương tố sẽ từ bỏ ý định ư? Hoàng tộc Tô Thị sẽ từ bỏ ý định ư? Hơn nữa, Hiệp hội Võ Thuật vốn gồng gánh lợi ích của hàng trăm gia tộc quyền quý trên lưng. Một khi nó ngã xuống, sợi dây lợi ích này sẽ đứt đoạn. Những gia tộc kia mỗi năm phải mất ít nhất 10 tỷ tệ. Những người này 5 lần bảy lượt đến mời Ngụy Trung Hồ trở lại, xây dựng lại một Hiệp hội Võ Thuật thứ hai, nhưng đều bị gạt phát đi. Lão già tàn tật tôi đây, chỉ muốn sống yên ổn qua ngày mà thôi. các người đừng nói nữa ngụy trung hồ tuy không cam lòng nhưng cũng biết tình hình đã không còn cách nào để cứu vãn nữa đành thoái ẩn rút lui chính vì vậy mà có không ít người ôm hận với sở phàm mấy ngày này tấu chương vạch tội anh gửi về sở công văn và đế đô đã chất cao như núi ba ngày sau dưới sự thảo luận và bàn bạc của ba hoàng tộc lớn ở đế đô tờ tấu chương do chính thái tử hòa chấp bút được truyền ra nhiều năm qua hiệp hội võ thuật không ngừng ức hiếp dân nghèo gây họa cho cả quân đội lẫn chính trị tội không thể tha quân thần long hồn sở phàm không khuất phục trước cái ác đứng lên đầu tranh dẹp trừ hiệp hội võ thuật công cao như núi tuy nhiên vì phương pháp thiếu hụt nên gây ra hậu quả nghiêm trọng công tội bù đắp không đáng chuôi cứu chỉ thị này của thái tử hòa và quyền lực của sở chế hậu đã khiến những kẻ muốn chĩa mũi dùi vào sở phàm phải nhận thất bại cay đắng, chê đành thờ dài bất đắc sĩ hoặc phẫn nộ nghiền răng. Cùng lúc ấy, tại phủ vương gia sở ở Yên Kinh, một người đàn ông khoác trên mình bộ trang phục quan sai phú quý, trịnh trọng tuyên bố chỉ thị của hoàng tộc xong, đưa mắt nhìn Sở phàm. Hoàng tộc đế đô đã đưa ra quyết định, công tội bù đắp, không đáng truy cứu. Sở Phạm, lần này cậu gây ra chuyện lớn như vậy, vừa san bằng tòa nhà hiệp hội võ thuật, vừa giết chết tô nhân tội này nhẹ nhất là phế tước vị đầy biên cương nhờ có thái tử hoa giúp sức bảo vệ mới có thể thoát được cậu nên biết ơn ngoài ra theo ý chỉ của thái tử hoa quân thần của lòng hồn sở phàm trinh chiến Tây Hạ có công giành lại Tây Giã cho nên ban thưởng trước vị thiếu soái đây là quân phục và quân ấn của cậu trong mắt quan sai kia đầy vẻ hâm mộ bên cạnh có người dân một bộ quân phục và con dấu lên Sở phàm chỉ ôm đan đan chơi đùa, cười khẽ nhìn con gái hái một đóa hoa mai trong vườn hoa xuống, không hề để tâm. Không ít tôi tớ hóng chuyện trong vườn phủ, bàn tán xôn xao, vô cùng kích động. Trời ạ, cậu chủ tiểu phàm cũng là nguyên soái rồi. Đây là vinh sự lớn đến mức nào chứ? Nhà họ sở có tới hai tướng xoái, thật sự là một chuyện đáng mừng. Cậu chủ tiểu phàm đúng là quá xuất sắc. Đan đan cũng trước đôi mắt to. vừa tự hào vừa kích động vùng năm đấm nhỏ bố là đại nguyên soái bố thật giỏi trong vương phủ tràn đầy tiếng cười vui vẻ đi cùng quan xa kia còn có một cô gái 18-19 tuổi là da trắng nõn ăn mặc xinh đẹp trong mắt cũng đầy vẻ kiều căng nhìn thấy vẻ kích động của đám tôi tới nhà họ sở cô ta khinh thường châm chọc đúng là không có kiến thức người của phủ vương gia sở cũng chỉ thế thôi Thua đế đô quá xa Chỉ là một thiếu soái có tiếng không có miếng Một chức vụ không có thực quyền Chỉ một câu của anh tôi Muốn bao nhiêu mà chẳng có Cô ta tên Hoa Oanh Oanh Là em gái ruột của Thái tử Hoa Được nuông chiều từ bé Sinh ra là quý tộc Đương nhiên tài trí hơn người Trong mắt bọn họ Trong thiên hạ ngoài đế đô ra Đều là những nơi nhỏ bé Khó thành châu báu Sơ phàm nhá mắt lại Mặc dù Hoa Oanh Oanh nói rất nhỏ nhưng vẫn bị anh nghe thấy rõ ràng là một võ giả cấp thần giác quan và thánh lực của anh không chỉ phát triển gấp chục lần người bình thường quan sai kia ho khán hai tiếng hơi bất mãn nhìn thoáng qua hoa oanh oanh dường như đang trách cô ta nhiều chuyện sau đó gã cười ha ha nhìn sợ phàm thiếu soái sở chúc mừng cậu tuổi còn trẻ đã có thể lên đài bài soái, có thể nói là quốc sĩ số 1 trong suốt 300 năm lịch sử của Đông Hoa Dù là vương gia sở nhà cậu Cũng đến lúc 30 tuổi mới lên làm Đại nguyên soái binh mã, đứng đầu thiên hạ Thiếu soái sở Tiếp chỉ đi Quan xa kia dơ một quyển trục màu vàng Có thêu dòng vàng, kiêu ngạo nói Theo quy tắc Đây là thánh chỉ được hoàng tộc hạ xuống Quan chức người dân của Đông Hòa Trên là vương công quý tộc Dưới là dân chúng phàm thường Không ai không phải bái lạy Để bày tỏ sự tôn kính Tuy bây giờ triều đình đã bị hủy diệt, nhưng hoàng thất vẫn còn đó, bọn họ vẫn làm theo những phép tắc phong kiến này để thể hiện thân phận hoàng tộc cao quý của mình. Nhưng mà, Sở Phàm trên lạnh nhạt vung tay lên. "Để đó đi, ông có thể đi rồi." A, quan sai kia lập tức ngây người, khuôn mặt từ xanh thành tím, cực kỳ khó coi. Đây thật sự là không coi gã ra gì, không coi thái tử hòa và hoàng tộc ra gì. Hoa oanh oanh cũng nổi trận lùi đình ngay tại chỗ, tức giận chỉ vào sở phàm, quát. Này, anh có ý gì? Anh tôi bất chấp nguy hiểm lớn như vậy xóa bỏ tội danh cho anh không tính toán đến hiểm khích lúc trước ban cho anh danh hiệu thiêu soái. đây là phúc anh tu luyện tám đời đấy. Anh không biết ơn, không cảm ơn hoàng ân quần cuộn thì thôi đi còn tỏ thái độ thế này nữa anh cư xử với ân nhân của mình như thế sao? Đời sau của vương gia sở có tố chất thế này à? Hoà oanh oanh bới lông tìm vết, châm chọc khiêu khích. Cô ta đã sớm trướng mắt sở phàm này từ lâu rồi. Bây giờ có cơ hội, đương nhiên phải dạy dỗ anh một trận, cho anh hiểu rõ vị trí của mình. Sở phàm chỉ quay đầu, hờ hững nói một câu. Tôi xin các người giúp à? Rõ ràng là các người tự mình lo chuyện bao đồng, nói mấy câu có hình thức. Lấy ra một chiếc danh giả dối là thiêu soái, đã muốn tôi biết ơn. làm châu làm ngựa cho nhà họ Hoa các người rồi. ơn tình như thế của các người tôi không cần cũng không cần thiết. Hoa oanh oanh tức muốn lệch mũi ngón tay run dày. Anh, sờ phàm, cậu láo sờ. Quan sai kia cũng biến sắc thét chói tai. Đây là em gái của Thái tử Hoa, là công chúa nhỏ của hoàng tộc Hoa thị. Cậu dám cả gan vô lễ ư? Tôi không quan tâm là hoàng tộc vương tộc gì cả. Ở chỗ của tôi Muốn ra vẻ oai phong vênh váo ở trong mặt tôi Dù là ông trời cũng vô dụng thôi Sở phàm nhìn chằm chằm vào gã Giọng nói không lớn Nhưng rất có sức uy hiếp Ngoài ra Nhắc nhở ông một câu Cả lễ hoàng tộc ra hù dọa tôi lần trước Tên là tôi nhân Tôi nghĩ chắc các người cũng biết kết cục của gã ta Đúng không Đừng quên Nơi này chính là phủ vương gia sở Hai người hoa oanh oanh lập tức biến sắc Cho nên vô cùng lúng túng và xấu hổ. Đương nhiên, bọn họ biết rõ cái cục của Tô Nhân, bọn họ đều biết Sở Phàm vừa đụng độ với hoàng tộc Tô thị, mới muốn tung gia cánh Ô Lêu để anh có cơ hội làm thân với hoàng tộc Hoa thị, vốn tưởng Sở Phàm sẽ biết ơn, vui mừng nghênh đón bọn họ, nhưng không ngờ lại bị đuổi. <cười> Được, nếu đã thế, vậy tôi cũng không làm phiền nữa. Sắc mặt Quan Sai liên tục thay đổi. cuối cùng vẫn dặn dò để quần phục và quần Ân xuống cuối người nói tôi đã chuẩn lệnh của thái tử hoa xuống rồi thiếu soái sở hẹn gặp lại sở phàm không thèm quay đầu lại lạnh nhạt nói không tiễn <cười> chúng ta đi hoa oanh oanh tức giận dậm chân xa sở mặt xoay người rời khỏi mấy tôi tớ trong vương phủ vốn định chúc mừng sở phàm kiếm tiền lì xì Nhưng thấy tình cảnh giải tán trong không vui thế này thì đều rụt rè cúi đầu rời khỏi Chỉ có ông Bảo cười hà hà đi tới Ông ta nâng quân ấn kia lên lại mở bộ quân phục nguyên soái mới tinh ra Trên thêu nhật nguyệt núi sông quân hàm là mặt trời đỏ mới mọc hào hùng, tràn đầy khí thế Gấm tô châu thượng hạng thật là đẹp quá Ông Bảo vừa vui mừng vừa kêu ngạo cười nói Ông già này không ngờ Lúc còn sống, có thể gặp được hai vị nguyên soái Thật sự là một chuyện đáng mừng. 300 năm lịch sử của Đồng Hòa cũng chỉ có mười mấy nguyên soái Bây giờ còn lại chưa đến 5 người. Mà trong đó nhà họ sở đã có hai người. Đây là vinh quang lớn đến mức nào trước? Sở phàm chỉ cười, biểu hiện rất bình tĩnh. Một chiếc danh giả dối mà thôi. Cũng chỉ là thủ đoạn lôi kéo lòng người của Thái Tử Hoa. Nguyên xoái nhiều tôi còn kém xa. khống chế 800.000 binh mã của bốn chiến khu lớn, tọa trần yên kinh giống như sở chế hậu mới thật sự là đại nguyên soái binh mã. so sánh với nhau, cái chức thiếu soái này của anh vẫn còn non nớt lắm. ông bảo Nghiêm mặt nói. dù là chức danh giả dối, cũng là một vinh quang lớn. hơn nữa, đợi sau khi vương gia từ chức về hưu, cậu sẽ trở thành đại nguyên soái binh mã nhiệm kỳ tiếp theo rồi. đến lúc đó. trước thiếu xoáy của cậu sẽ trở nên danh sưng với thực rồi. Sơ phàm cười. Ông bảo, ông cảm thấy thái tử Hoa Kiệt sẽ đứng nhìn tôi nắm trong tay gần một triệu binh mã sao? Ông bảo sừng sốt, cười ha hà, nói. Đại thế tử, tuy Hoa oanh oanh kiêu căng tùy hứng, nhưng thái tử Hoa này vẫn luôn rất thân thiện với nhà họ sở của chúng ta. Vương gia là em trai kết nghĩa của tiên hoàng, một nửa giang sơn đông hoa đều là vương gia giành được. Từ nhỏ, Thái tử Hoa đã gọi vương gia một tiếng vương phụ, tình như bố con. Cậu ta có gì không yên tâm với đời sau của nhà họ Sở chứ? Sở Phàm im lặng một lúc lâu rồi hờ hững đáp, "Khó nói lắm, thứ khó đoán nhất trên đời này chính là lòng người." Ông bảo nghe vậy thì ngẩn người, sau đó im lặng. Sở Phàm nói đúng, trên đời này, thứ phức tạp nhất chính là lòng người. Thái tử Hoa người luôn sâu trong vòng xoáy quyền lực, được thử thách bởi giáo dục hoàng tộc cao quý, có lẽ lúc nhỏ ngu ngơ còn có thể thấy sùng bái với vương gia sở chiến công hiền hách, cam lòng cung kính gọi một tiếng vương phụ, nhưng bây giờ thái tử hòa đã ở độ tuổi 30, nắm giữ quyền lớn của hoàng tộc Hoa thị, cuối cùng dạ tâm và ham muốn cá nhân đã bành trướng đến mức nào, rốt cuộc suy nghĩ thật sự của hắn ta ra sao, điều này không ai có thể nói rõ được. Chưa có một điều, ông ta có thể chắc chắn là, từ sau lễ trưởng thành năm 18 tuổi của Thái tử Hoa, nổi tiếng khắp kinh đô kia, hắn ta dần không chế một phần quyền lực của Hoa Thị, sau đấy không đến yên kinh nữa, cũng chưa từng gặp lại Vương Gia Sở. Trước kia hắn ta đúng là từng coi Vương Gia Sở là người bố thứ hai. Nói cho cùng, so với hoàng tộc Hoa Thị, Vương Gia Sở cuối cùng vẫn chỉ là một người ngoài. Mặc dù Tiên Hoàng vô cùng tin tưởng ông ta Nhưng sao có thể đảm bảo Những người khác của Hoàng tộc Hoa Thị Cũng tin tưởng ông ta đây Vương gia sở nắm trong tay binh quyền Của thiên hạ, cả triệu binh lính Những binh quyền này Giống như một thanh kiếm sắc bén treo trên đầu vậy Sao có thể khiến người nhà họ Hoa Ngủ ngon được Dù vương gia sở tình sâu nghĩa nặng Vẫn luôn giữ một phần tôn trọng Một phần tình nghĩa với nhà họ Hoa Nhưng ai có thể đảm bảo con cháu của nhà họ sở sẽ không có suy nghĩ khác những tướng lĩnh dưới chướng vương gia sở sẽ không có suy nghĩ khác làm người khó dò thế sự vô thường tạo hóa trêu người ông bảo thở dài trong đôi mắt từng trải đầy ý thốn thức cảm thán ông bảo ông không cần phải lo tính cách của tôi trêu sở là người không phạm tôi tôi không phạm người chỉ cần thái tử hoa kia không làm chuyện gì khác người tôi sẽ không so đo với hắn ta. Sở phàm ôm đan đan đang cười khánh khách không ngừng trong lòng, giọng nói lạnh nhạt, lại mang theo khí phách không gì sánh kịp. Nhưng nếu hắn ta thật sự không biết sống chết, trêu phải tôi, dù là hoàng tộc hoa thị, cũng sẽ không bảo vệ được hắn ta đâu. Trên chiến 10 năm ở Tây Giã, sở phàm đã sớm tôi luyện ra tiếng cách cứng cỏi ngay thẳng Anh có can đảm khiêu chiến với tất cả quyền uy Dù là hoàng tộc truyền thừa hơn 300 năm cũng thế Ông bảo bất đắc dĩ cười khổ một tiếng Lầm bầm nói Nếu có thể Tôi rất không hy vọng hai người các cậu chạm mặt Một núi không thể có hai hồ Hai người trẻ tuổi tính cách và thực lực Đều cực kỳ tương đương này gặp nhau Chắc chắn sẽ dẫn đến tranh chấp Thậm chí là gió tanh mưa máu vậy phải xem ông trời sắp xếp thế nào thôi. Sở Phàm chỉ cười nhạt, cũng không để ý đến những chuyện này, tiếp tục hưởng thụ cuộc sống bố con vui vẻ. Ba người đoàn tụ, mà bên kia đám người hoa oanh oanh bị đuổi, tức giận rời đi. Anh ba, Sở Phàm kia kiêu ngạo ngang ngược nhiều thế, thật sự không coi hoàng tộc Hoa thị ra gì hết. Anh còn khách sáo với anh ta làm gì? Hoa oanh oanh sa sầm mặt, tức giận nghiền răng. giận dữ nói với người ăn mặc như quan sai ở bên cạnh hoa oanh oanh cô ta chính là công chúa của hoàng tộc đi đâu không được người người ngưỡng mộ người theo đuổi như cá qua sông mà hôm nay lại bị mất mặt ở yên kinh khiến một người kiêu ngạo như cô ta không chấp nhận được tên khốn đó anh em tốt bụng phòng cho anh ta thành thiêu xoái anh ta còn không biết ơn nếu ở Đê đô đã sớm cáo anh ta ra ngoài lăng trì xử tử chị anh ta tội bất kính rồi. Hoa Oanh Oanh càng nghĩ càng giận, bực bội nói: "Em thấy đầu óc anh em bị cửa kẹp rồi, mới ban thưởng cho người như thế." Oanh Oanh, anh nói cẩn thận, không được vô lễ với thái tử điện hạ. Quan sai suốt dọc đường vẫn giữ im lặng, mặc cho Hoa Oanh Oanh cằn nhằn, đột nhiên nhíu mày, nhỏ giọng nói: "Vị quan sai này không phải ai khác, mà chính là quân sư đứng đầu dưới trướng thái tử Hoa." Trần Tri Túc Tri đa miêu, thân phận cao quý ngang hàng với anh em Thái Tử Hoa dù là công chúa hoàng tộc là Hoa Oanh Oanh cũng phải gọi một tiếng anh ba Đương nhiên Trần Tri cũng biết gần vua như gần cọp vì vậy tuy biết ơn Thái Tử Hoa trọng dụng mình nhưng vẫn hiểu rất rõ vị trí của mình bình thường đều có tôn ti trật tự chỉ lúc riêng tư mới xưng hô ngang hàng với anh em nhà họ Hoa Lúc này Hoa Oanh Oanh mới biết mình lỡ lời Đào mắt, tức giận, mỉm môi Trần Chi cười bất đắc dĩ Em quá coi thường lòng dạ Và thủ đoạn của Thái tử Điện Hạ rồi Anh ấy tỏ vẻ thân thiện với Sở Phạm Chỉ vì muốn ổn định nhà họ Sở Hoặc có thể nói là Ổn định tên sát thần Sở Phạm này Ai cũng không ngờ Sở Chí Hậu lại tự mình ra tay Vì đứa con riêng Sở Phạm này Trực tiếp giết chết tù nhân san bằng hiệp hội võ thuật Chuyện này nếu không có một lời giải thích thì khó ăn nói với sở trí hậu bên kia. Hoa Oanh Oanh bất mãn, nhíu đôi mi thành tú, hờ lạnh. <cười> Hoàng tộc Hoa Thị chúng ta có nền tảng hơn 300 năm, sao phải sợ một sở trí hậu ông ta chứ? Sắc mặt trần trì nặng nề. Đó là nhân vật như thần linh, dùng năng lực của bản thân, quét sạch 17 nước, một mình bảo vệ đồng hòa 20 năm Thái Bình. Em không thấy sở trí hậu giết chết Tô Duệ, Đến bây giờ hoàng tộc Tô Thị vẫn không dám nói gì, hoàn toàn im lặng à? Càng khỏi nói tới, ông ta nắm giữ cả trợ binh lính Đồng Hòa, sóng vai với tiên hoàng. Chỉ cần ông ta còn sống một ngày, thái tử điện hạ, mãi mãi không có ngày dẫn đầu. Nói xong, trong mắt Trần Trì lóe lên vẻ tàn nhẫn điên cuồng. Hoa oanh oanh khó tin trợn tào mắt, giật mình kêu lên. Các anh... Các anh muốn ra tay với sở trí hậu ứ? Sở trí hậu? Ba chữ này đem lại chấn động quá lớn với đồng hoa, dù kẻ nào đối mặt với nhân vật nhiều thần linh này đều sẽ vô thức run dày. Trần Chi cười cười. Đồng hoa bây giờ thật sự không cần vương ra sở này nữa. Xử lý sạch sẽ mối họa ở bên ngoài, phe cánh của thái tử điện hạ cứng cáp là lúc để hoàng tộc hoa thị trở nên huy hoàng một lần nữa. Theo tin tức đáng tin cậy, sở trí hậu đã bị thương nặng trong mấy trận chiến 20 năm trước, mấy năm nay lao lực quá sức thành tật theo tình hình sức khỏe của ông ta không qua được mùa xuân này lúc ông ta ra tay càn quét hiệp hội võ thuật chúng ta đặc biệt mời 9 thầy thuốc quan sát video xác định lại tin tức này một lần nữa tình trạng thương tích nghiêm trọng như thế dù là một võ giả cấp thần cũng không chịu được 2-3 tháng mà sở chế hậu lại chịu đựng 20 năm không thể không khiến người ta phải khâm phục Trần Chi cảm thán một tiếng tiếp tục nói với giọng điệu lạnh lùng. Đợi sở trí hậu chết rồi, hoàng tộc sở thị ở đế đô, lập tức sụp đổ, hoa thị chúng ta có thể ngồi ngư ông đắc lợi. Cho nên lúc này, thái tử điện hạ mới tỏ vẻ thân thiện với sở phàm, khiến nhà họ sở ở đế đô, không hài lòng, khuếch trương thù hận của bọn họ. Mỗi khi sở trí hậu qua đời, mối thủ này sẽ lập tức bùng nổ, mờ màn cho một vờ kịch hay. Phè mặt của hoa oanh oanh cũng không khỏi trở nên kích động Nước mắt doanh trồng Nhà họ hoa chúng ta đã chìm xuống 20 năm Cuối cùng Cuối cùng cũng có thể huy hoàng lại lần nữa Bù đắp cho nguyện vọng của tiên hoàng rồi sao Trần trí nhắm mắt Nhìn mây đen cuồn cuộn Mặt trời mới mọc ở xa xa Kiêm lân đâu phải hạng tầm thường Chỉ cần gặp gió quận Át hóa rồng Thời đại thuộc về hoa vần lòng Sắp đến rồi Lúc này trong phòng làm việc của vương phù sở. Sở chế hậu đứng nhìn bộ quân phục nguyên soái và con dấu quân đội kia, nhíu mày. Chuyện này, ông thấy thế nào? Sở phàm ngồi ở một bên, hiếm khi chủ động hỏi sở chế hậu. Bộ đồ nguyên soái này là trách nhiệm, cũng là gánh nặng. Sở chế hậu bình tĩnh nói. Hoàng tộc Hoa Thị muốn sử dụng các chức vụ giả dối là thiếu soái để còn phải bán mạng. Bọn họ rất giỏi chơi cái trò ơn nghĩa này. Nếu bố đoán không lầm, không cần tới 2-3 tháng, sẽ có bệnh lệnh mới được đưa ra. Để thiếu soái mới lên trước là còn, dẫn bình xuất chiến, dẹp yên loạn lạc chiến tranh ở biên giới Đồng Hoa. Đồng Hoa nằm ở trung nguyên, đất đai rộng lớn, tài nguyên phong phú Những đất nước nhỏ ở xung quanh cũng mơ ước đã lâu. Tuy 20 năm trước, Sở Chí Hậu tự mình dẫn bình xuất trình, tiêu diệt 17 nước trong một đêm, Nhưng vẫn có những người còn sót lại Làm mưa làm gió Không thể yên bình Đám cải thù lén lút này nhiễu loạn biên giới quanh năm Khiến Đông Hoa khá đau đầu Nhưng không có cách hay gì để xử lý cả Chỉ có thể phòng thủ bị động thôi Nhưng nghe nói Thái tử Hoa này Là người đa miêu túc trí Một lòng muốn khiến Đông Hoa hưng thịnh trở lại Dưỡng lên hoàng tộc Hoa thị huy hoàng Đã sớm muốn dọn sạch chướng ngại Thực hiện thống nhất Thời cơ như thế Lại tung cảnh ô liu tỏ vẻ thân thiện với người đứng đầu trong quân đội lúc này là Sở Phạm. Mục đích của chuyện này là gì? Không cần nói cũng biết. Sở Phạm nghe vậy thì cao mày. còn có ý kiến gì không? Sở Chí Hậu nâng tách trà lên, hứng thú nhìn thoáng qua Sở Phạm, dường như rất muốn biết sự lựa chọn của anh. Nếu thật sự có một ngày mệnh lệnh được truyền xuống, con sẽ làm thế nào? Đánh! Câu trả lời của Sở Phạm vẫn rất khoát liều loát nhiều trước giọng nói của anh bình tĩnh lại tràn đầy nhiệt huyết nói năng khí phách bảo vệ quốc gia vốn là trách nhiệm của quân nhân nếu thật sự có một ngày như vậy tôi sẵn lòng xuất chinh một lần nữa giành lại thái bình cho đông hòa sở chí hậu hiếm khi nở một nụ cười tươi rất tin tưởng cũng rất thỏa mãn ông ta đứng dậy bàn tay dài rộng vỗ lên bà vài sở phàm nói một câu mang hàm ý Con có suy nghĩ này Bố rất vui mừng Nhưng bây giờ bố vẫn chưa chết Vẫn chưa đến lượt con phải ra mặt 20 năm trước Bố không thể đuổi cùng giết tuyệt đám người xấu kia Hôm nay Cứ để bố kết thúc tất cả chuyện này đi Ông Sở phàm đứng dậy Ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt Anh biết sở chí hậu đây là Đang muốn xuất trình thay mình Ông ta đã hơn 50 tuổi Vết thương cũ chưa lành tranh chiến như thế sao mà được con không cần khuyên bố Bố từng nói rồi Cả đời này của sở chế hậu bố Không phụ với người trong thiên hạ Chỉ phụ với hai mẹ con con Sở chế hậu nói chuyện với giọng điệu bình tĩnh Lại không cho phép nghi ngờ Lần này cho bố cơ hội là một người bố đi Rất lời Ông ấy xoay người rời đi Giống hệt như lúc còn trẻ Không cho sở phàm trước cơ hội giải thích Sở phàm chỉ yên lặng Nhìn người đàn ông cao to cường tráng trước mặt vô thức mắt đỏ âu. Thời gian dần trôi, đã đến cuối năm, tuyết rơi kéo nối, trong nháy mắt đã 3 tháng trôi qua. Đúng như Sở Trí Hậu dự đoán, chưa được một tháng sau khi Sở Phàm được phong soái, đế đô đã chuyển lệnh xuống, mời Sở Phàm dẫn bình quét sạch chướng ngại, khôi phục lại Giang Sơn đông hòa. Sở Trí Hậu không bàn bạc với Sở Phàm, đã trực tiếp gánh mệnh lệnh trên vai, dẫn lính xuất chinh. Đêm đó, gió lạnh liên tục thổi đến, Trăm nghìn dân chúng cầm đuốc đưa tiễn, ánh mắt sủng bái. Tiếp theo đó, tin chiến thắng liên tục chuyển đến, khiến cả nước Đông Hòa vô cùng vui mừng. 17 tháng 11, Vương Gia Sở dẫn binh xuất chinh can quét ngoại tộc, giết hơn trăm nghìn quân thù. 23 tháng 11, Vương Gia Sở lại mở rộng 300.000 cây số cho bản đồ Đông Hòa, chiến công hiền hách. 30 tháng 11, 800.000 binh mã giới trướng Vương Gia Sở tách nhau ra xử lý sạch sẽ người xấu khi thế như san bằng tất cả mọi thứ tin tức chiến đấu liên tục truyền về khiến trên dưới cả nước đều chấn động, vui mừng không thôi sau đó sở chí hậu lại ném ra một quả bom khiến người đồng hòa như bị xét đánh cũng tựa như một đòn cảnh cáo bắt đầu từ hôm nay sở chí hậu tôi từ chức đại nguyên soái bình mã từ cả việc có thể sánh vai với vua lui về ở ẩn thần bảo vệ tựa như thần linh của đồng hoa kia, cứ thế từ chức, buông xuống tất cả những thứ ông ta tự tay giành lấy, lùi về phía sau. Trong nháy mắt, mọi người ai cũng bàn tán xôn xao, có không nỡ, có nước mắt, cũng có tiếc nuối và cảm thán, còn xôn xao mất một khoảng thời gian về vấn đề tung tích của vương gia Sở nữa. Có người nói, ông ta bệnh cũ tái phát, không chịu nổi phất phả nên bệnh tình đã trở nên nguy kịch. Có người nói ông ta lấy tiếng ở ẩn thật ra là thầm điều khiển tình thế, khống chế mọi hành động của đồng hoa trong lòng bàn tay. còn có người nói ông ta về ở ẩn trong núi rừng, hưởng thụ niềm vui gia đình và cuộc sống hạnh phúc lúc về già. nhưng không ai biết rõ những chuyện này mà cũng không còn quan trọng nữa. thời gian nhiều thoi đưa, trong nháy mắt mùa xuân đã đến trong một thôn làng cổ kính của thôn hạnh hoa tỉnh giang lăng. tiếng pháo vui vẻ liên tục vang lên cả nhà sở phàm và chùa long đoàn tụ hưởng thụ sự náo nhiệt của tết âm lịch trong bóng đêm dưới ánh đèn của mọi nhà một bóng người đàn ông to lớn xuất hiện khi thế uy nghiêm trên người ông ấy đã tan đi nụ cười hòa nhã hiền từ dịu dàng xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh lặng ngắt nhiều tờ trong đám người đan đan mặc váy đỏ thẫm cầm một sầu mất quả hoan hò nhảy nhót nhà vào lòng người đàn ông non nớt gọi Ông nội Vừa rồi, Liệu Chuyển đã gửi đến các bạn tập cuối của bộ truyện Chiến thần trở lại Cảm ơn các bạn đã luôn là nghe và theo dõi